Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuấn Vi cắt đứt Là 27 ạ Người phụ nữ cũng rất là so đo số tuổi nha Thì tuổi mụ cũng đã 28 rồi còn gì Mắt mẹ Tuấn Vi trận trắn mà bác bỏ Con gái bác Lý 12-14 tuổi hôm nay đã kết hôn Trong bụng còn có em bé Còn con thì sao hả Lúc nào mới có thể để cho chúng ta ôm cháu ngoại đây Mẹ à Lên xe trước Mới mua vé bổ sung sao như vậy thì có gì là hay ho chứ Đến lần thì Tuấn Vy trận trắng mắt mà biểu môi rồi sau đó biểu đạt ý kiến. Hiện tại con muốn lấy sự nghiệp làm trọng, còn chưa tính đến chuyện đó nha. Con gái nên coi trọng hôn nhân gia đình mà không phải là sự nghiệp nha. Một giọng nam tham gia vào, bà Tuấn Vy đi ra khỏi phòng làm việc, căng căng với chủ nghĩa trọng nam kinh nữ. Đó là quan niệm cũ, hôn nhân cũng không chắc chắn 100%, hiện tại có rất nhiều phụ nữ tập trung tinh thần vào công việc mà. Bởi vì muốn phản bác lập luận của ba mẹ Thì Tuấn Vy cố gắng thay đổi quan niệm lỗi thời của bọn họ. Mấy người đó đều là vì hôn nhân không hạnh phúc, hoặc là không ai thèm lấy, nên mới lấy cớ mà ăn uổi chính mình mà thôi. Mẹ Tuấn Vy liếc nhìn cô, rồi âm thầm tính toán, làm sao có thể mau chóng bán con gái ra ngoài. không phải như vậy đâu. Thì Tuấn Vy nhăn mày mũi thân, cũng không lập tức ủng hộ kết luận của bọn họ. Cô có một công việc tốt, có một tình yêu tuyệt vời, rất hài lòng với tình huống trước mắt cho nên tuyệt đối cũng không muốn thay đổi. Bà mẹ đã lâu không gặp, thôi thì cứ để bọn họ cằn nhằn đi. Dù sao trời cao hoàng đế xa, nằm bắt cách xa nhau, để bọn họ trở về cao hùng rồi, thì chỉ có thể bó tay mà thôi. Nhìn ra chậm rãi đi về phế ban công muốn ngắm nhìn xung quanh không, chung quanh, thì Thi Tuấn Vi cảm thấy có một điều gì đó bất thường, nhưng giây lát liền chật ý thức có chuyện không ổn. Vừa rồi cô và Cương Diễm bỏ sót ban công không có dọn dẹp, Quần áo mới sạch của ngày hôm qua còn treo ở trên giá phơi. Nếu như bị nhìn thấy thì sẽ lộ hết. Ngoài đó còn có đồ lót cổ vùng cương diễm nha. Cô đột nhiên kêu lên để hấp dẫn sự chú ý. Ngăn cản ba tiếp tục nhìn ra ngoài. Làm gì vậy chứ? Mẹ bị con hù sợ rồi đó. Mẹ Tuấn Vy tức giận đánh cho cô một cái rồi phút phút lồng ngực. Làm sao vậy? Bà Tuấn Vy quay lại cất tiếng hỏi. À cái đó, gần đây có một quán cà phê rất là cá Không phải là ba thích uống cà phê sao? Còn hơn 2 giờ nữa mới đi sự tiệc. Bà có muốn cùng đi nếm từng một chút không ạ? Cô lập tức nghĩ cớ. Vừa này ra ý kiến đã cẩn trương mà lấp liếm. Vậy sao? Vậy thì được, đi ngay bây giờ đi. Bà Tuấn Vy vui mừng mà lập tức đồng ý. Thật là may nha. Thành công rời đi sự chú ý của ba ba. Không để đồ lót ngoài ban công mà tiết lộ bí mật. Thùy Tuấn Vy thở phào nhẹ nhõm. Liền vội vàng gật đầu như là băm tỏi Nhờ có phản ứng ngậy bén. Mà trước mắt, coi như là có kinh hoàng Nhưng không đến nỗi nguy hiểm Tạm thời an toàn vượt qua kiểm tra Chỉ cần nhận đến khi ba mẹ tham gia tiệc mừng Thì có thể bình an mà vượt qua nguy cơ lần này rồi Thì Tuấn Vy tưởng rằng Đợi đến bữa ăn tối thì có thể bình an vô sự Gọi phùng cương diễm trở về Không nghĩ tới ba mẹ trước khi đi lại quăng lại cho cô một quả bom Cha mẹ tạm thời quyết định Muốn ở chỗ con ngủ một đêm Sáng sớm ngày mai mới lái xe về Nam Sao ạ? Cô ngây người thiếu chút nữa thì cầm rơi xuống đất. Thế nào? Không tiện sao? Mẹ Tuấn Vy giận tái mặt mà liếc cô. Cô sừng suốt vội vàng bày ra một nụ cười lấy lòng. Dạ không phải. Làm sao lại không tiện chứ? Bà thấy phòng làm việc có ghế sofa. Nếu như không thì trải điệm nằm dưới đất cũng được. Bà Tuấn Vy xem qua hoàn cảnh. Ba mẹ cứ nằm giường ngủ của con đi. còn ra kế sofa là được rồi ạ. Nếu không còn cách nào cự tuyệt cũng không thể thay đổi. Vậy thì dứt khoát một chút trực tiếp ra bài cho xong. Chờ cha mẹ đi uống rượu mừng, Thùy Tuấn Vy vội vàng tranh thủ thời gian liên lạc cùng với vùng cương diễm. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở tiệm ao cưới. Bà mẹ của em đã đi rồi sao? Anh về nhà rồi có phải được không? Vùng cương diễm bởi vì giết thời gian, đi tới mấy chỗ đồng nghiệp cũ. Thấy Thùy Tuấn Vy điện tới, liền cho rằng nguy hiểm đã được xài trở. Còn chưa được đâu. Anh cứ ở đó chờ em đi, em sẽ đến gặp anh. Thì Tuấn Vy vội vàng gọi taxi chưa đến 15 phút thì cô đã tới chỗ của Cương Diễm Hai người gặp mặt Thế nào hả? Phùng Cương Diễm đứng ở trước cửa tiệm đợi Buồn bực hỏi thi Tuấn Vy mới xuống taxi bà mẹ nói Muốn ở nhà của chúng ta qua đêm tối nay Cô công bố tin dấu Sự ánh náy trong lòng sắp bao phủ toàn thân cô Phùng Cương Diễm ngây người ra Chuyển phát triển ra ngoài dữ liệu của bọn họ Vậy thì tối nay hắn phải lưu lạc tới đâu đây? Bà em lái xe tương đối lâu thì mệt mỏi, cho nên phải nghỉ người qua đêm mới có thể lái xe về Nam được. Thì Tuấn Vy giải thích cho hắn, cô có thể hiểu tại sao cha mẹ lại quyết định lưu lại qua. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net